với giọng ca của nữ nghệ sĩ diệu hiền một giọng ca lạ trong sân khấu cải lương thưa quý vị trên sân khấu cải lương miền nam tài năng ca diễn của một số nghệ sĩ đã mang đến cho họ những mỹ danh bất tử mà mỗi khi nhắc đến mỹ danh này thì người ta không thể nghĩ đến một nghệ sĩ khác như danh hiệu vua ca giọng cổ thì dành cho úc trà ôn nữ vương sầu nữ thì dành cho úc bạch lan nữ hoàng sân khấu thì dành cho thanh nga Trong những thập niên 1960 đã xuất hiện một phong cách ca diễn cũng tạo được thương hiệu riêng cho mình, đó là nữ nghệ sĩ Diệu Hiền. Với lối ca diễn mạnh mẽ, rất võ tướng, Diệu Hiền có thể được xem là đệ nhất đào võ của sân khấu cải lường. Diệu Hiền tên thật là Lâm Thị Hiền, sinh năm 1945 tại Bạc Liêu, trong một gia đình có 7 người con. Khi chưa đầy 5 tuổi, Hiền đã mất cha, bé Hiền phải theo mẹ lên Sài Gòn để sống cái cảnh tha phương cầu thực Năm lên 9 tuổi, bé Hiền được theo mẹ đi coi hát cải lương. Lần đó hai mẹ con xem tuồng lòng mẹ Việt Nam, sau này gọi là tình mẫu tử, với hai giọng ca trứ danh của thập niên 1950 là Úc Trà Ôn và cô ba Kim Anh. Kể từ đó Diệu Hiền bắt đầu thích cải lương và bắt đầu nuôi mộng đi hát cải lương. Thế là từ năm 9 tuổi đến năm 14 tuổi, hầu như ngày nào bé Hiền cũng xin mẹ đi hát cải lương. Một hôm, mẹ Hiền giận quá mới lấy quần áo đuổi Hiền đi theo gánh hát. Sau này, Diệu Hiền tâm sự, khi ấy cô biết do mẹ giận lẫy mới làm như vậy, nhưng cô đã tranh thủ cơ hội đó lấy quần áo chạy dỗ dàng vì sợ chậm tay mẹ sẽ đổi ý. Thế là cô bé Lâm Thị Hiền bắt đầu cắn răng xa mẹ để theo đuổi niềm đam mê cải lương, cũng là hy vọng kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ mẹ đỡ bề cực khổ. Khi mới đi hát, vì mê giọng ca của vua sàn Xê Minh Chí nên Lâm Thị Hiền xin được đặt nghệ danh là Minh Hiền. Nhưng vào khoảng năm 1960, tại đoàn hát hoa Sen của ông Bầu Cao, trong một lần diễn ở Đà Lạt, anh kép Mộng Vân, con của soạn giả Mộng Vân Tử, đến giờ mà chưa có mặt, nên soạn giả Hoàng Khâm mới đề nghị cho Minh Hiền thấy vai. Và soạn giả Hoàng Khâm đã sửa giai chú Tiểu lại thành giai Nico để cho Minh Hiền thủ diễn. Không ngờ sau suốt diễn đó, khán giả không còn nhớ đến cái tên Minh Hiền mà bắt đầu gọi cô là Diệu Hiền. Thế là ông bầu cao mới treo băng quảng cáo tên cô với nghệ danh Diệu Hiền và nghệ danh đó đã gắn liền với cô hơn suốt nửa thế kỷ qua. Diệu Hiền đã từng đứng chung sân khấu với hầu hết các cái chánh tên tuổi như Úc Trà Ôn, Thanh Hải, Minh Cảnh, Tấn Tài, Úc Hiền, Minh Phụng, Minh Vương, Hoài Thanh, vân vân qua rất nhiều các đoàn hát. Trên bước đường ca hát, Diệu Hiền may mắn được thụ giáo với những bậc tông sư của sân khấu cải lương như Nam Châu, Ba Vân, Phùng Há, Tám Vân, Hoàng Nô, Úc Trà Ôn, Hoàng Giang, vân vân Tuy nhiên, Diệu Hiền đã biết học mỗi thầy một chút và biến thành cái riêng của mình. Diệu Hiền cho biết là thường theo dõi, học cách ca diễn của các nam nghệ sĩ nhiều hơn các nữ nghệ sĩ. Xem kỹ lại cách ca diễn của Diệu Hiền, ta thấy cô có lối ca hơ hơ, ảnh hưởng của nghệ sĩ bảy cao, nhưng cô không hơ hơ nguyên si như ông mà chất nữ vốn có trong giọng ca của cô đã tạo thành một lối vuốt rất nhẹ êm truyền cảm hơn tạo được nét lạ không trùng lắp ta cũng thấy ở diệu hiền có lối ca diễn hùng tráng uy nghi của vua sàn xê minh chí rồi cách vô giọng cổ trồng vuốt lên cao của úc trà ôn rồi bộ chân bộ tai thì diệu hiền chịu ảnh hưởng nhiều của nghệ sĩ hoàng giang như vậy diệu hiền đã biết rút rỉa tinh hoa của người đi trước và đã trui luyện, sáng tạo, bổ sung theo cách riêng để biến thành cái riêng của mình, tức là thành một cái rất dịu hiền và chỉ có thể tìm thấy ở dịu hiền. Có lẽ vì bị ảnh hưởng nhiều bởi các nam nghệ sĩ, nên phong cách ca diễn của dịu hiền rất mạnh mẽ, hoài phong, phù hợp với các vai đào võ. Thêm vào đó, ta thấy có một điều mà có thể là tổ nghiệp đã sắp đặt, đó là dịu hiền có một bộ dạng mạnh mẽ, và một chất giọng bi hùng rất phù hợp với vai đào võ tức là chỉ mới nhìn bộ tướng chỉ mới nghe tiếng ca là người ta đã thấy có chất võ tướng ở trong đó và diệu hiền đã không phụ lòng tổ nghiệp khi đã rất thành công các vai đào võ mà trong đó hai vai để đời là vai triệu thị trinh trong vở nhụy kiều tướng quân và vai bùi thị xuân trong vở nữ tướng cờ đào với phong cách diễn oai phong bộ tịch uy nghi tự nhiên diệu hiền đã không bỏ sót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất Để gửi gắm hết tâm hồn vào đó và đã tạo ra một nhân vật bùi thị xuân trên sân khấu oai phong lẫm liệt và hết sức tự nhiên Không hề thấy có một sự gượng ép hay cố gắng tỏ ra oai phong nào trong cách diễn Cái oai phong ở đây được tìm thấy từ cái phất tai, từ ánh mắt nhìn Và đặc biệt là từ giọng nói trời cho đầy sinh lực Với giọng ca oai hùng nhưng mang mát niềm tâm sự Đã tạo ra nét bi hùng và khi cần thiết Diệu Hiền đã đẩy mạnh chất bi trong giọng ca để tạo ra một bùi thị xuân đầy tình cảm và rung động lòng người. Người dàn dựng tuần này trong những năm 1980 là nghệ sĩ Thanh Tòng đã nhận định, bùi thị xuân là một vai bình thường, nhưng khi vào tai Diệu Hiền thì nó không còn bình thường nữa. Đến với giày Triệu Thị Trinh trong vở Nhị Kiều Tướng Quân, có thể nói rằng đây là vai khẳng định vị trí số một của Diệu Hiền trong nghệ thuật ca diễn vai Đào Võ. Tất cả những cái gì đặc trưng nhất trong phong cách ca diễn diệu hiền đều được tìm thấy trong vai Nhụy Kiều Tướng Quân. Đoạn hay nhất trong vở tuồng này được người mẫu điệu ngày nay yêu cầu diễn đi diễn lại là đoạn mà Triệu Thị Trinh khóc thương và tuyên thề tiếp tục chiến đấu để bảo vệ quê hương đất nước trước thi thể của người bạn cũng là thuộc tướng tên là Lê Minh. Diệu Hiền diễn giai này, bên cạnh sự quay phong, cô còn thể hiện nỗi niềm tiếc thương vô hạn đối với tướng Lê Minh bằng một giọng ca phát huy tối đa chất bi hùng, bằng một giọng cười đầy quốc hận. Có thể nói, đây là cách cười độc nhất vô nhị của Diệu Hiền. Người ta cũng cảm thấy con tim quặn thắt cùng nhị kiều tướng quân Diệu Hiền trên sân khấu, nhưng người xem đồng thời cũng được nhị kiều tướng quân Diệu Hiền truyền sang một ngọn lửa sôi sục căm thù chống ngoại xâm. Và ngay sau đây là hai câu vòng cổ để đời trong trích đoạn nhị Kiều Tướng Quân Lê mưa nơi ngài đưa tiếng Năm xưa ta có hiếm lúc khai hoàng cao Sự gặp lại nhau hôn chung Số đào với thương công người dung tướng Sao người dối võ ra đi thì lừa đau om lay hu dai ya mop nue mong mu ko eng su thua dong thon yo nan thai chi man man la thai yang mai mai duai ko fai khop lay switch thai yoi yoi sip ta chi ni ter du yo ngern wen wen len jon Bàn về giọng ca Diệu Hiền ông vua viết lời giọng cổ Viễn Châu nhận định Khi khen một giọng ca, người ta thường khen là giọng ca mùi, ca hay, ca ngọt ngào, ca truyền cảm. Nhưng đối với Diệu Hiền thì đây là một giọng ca lạ. Cô ca có vẻ quất nghẹn, cô đóng rất đạt các vai võ tướng. Soạn giả Viễn Châu đã rất chính xác khi dùng từ lạ, bởi không chỉ đến thời điểm 1960 mà ngay cả đến hiện tại, giọng ca của Diệu Hiền vẫn là độc nhất vô nhị. Đó là một giọng ca cao vút trong trẻo, ca như tiếng nấc. Tiếng khóc bật ra từ đáy lòng. Những dấu nhấn sắc hỏi ngã được Diệu Hiền ca vút lên thật ngọt, thật chính. Đặc biệt những đoạn ngân ở cuối câu, Diệu Hiền đã hơ hơ một cách đứt mà không đứt, nghe rất lạ, tạo thành sắc thái riêng của Diệu Hiền. Nét dễ nhận ra nhất trong lối ca của Diệu Hiền chính là cách ca ngắt chữ trong cách ngân, cách vuốt, đứt dây đờn, những chữ mang dấu sắc hỏi nặng. Và cách ca đánh mạnh vào các dấu này đã tạo nên một cung bậc bóng trầm, rõ nét, nghe thật du dương và rất im tai. Muốn ca như Diệu Hiền thật là khó, đòi hỏi phải có giọng cao, hơi khỏe và ca ngọt, mùi, đặc biệt là phải chắc nhịp. Có hai điểm đáng chú ý nhất trong giọng ca và cách ca của Diệu Hiền. Trước tiên đó là cách cô vuốt chữ mang dấu nặng khi xuống giọng cổ, rất tuyệt. Không phải chỉ có Diệu Hiền mới có cách vuốt dấu nặng trong giọng cổ, mà vì cô có chất giọng mạnh mẽ, lạ, nên cô vuốt dấu nặng khi xuống giọng cổ nghe cũng rất lạ rất hay, nghe rồi không mê cũng không được. Chẳng hạn như trong bài Tân Quỳnh khóc bạn, khi vô giọng cổ ở câu 4, Diệu Hiền đã ca chữ bạn rất hay như thế này. La Thành ơi anh trách em ở ăn quá nghiệt. Dùng gươm giết thác bạn anh hùng Điểm thứ hai, đó là lối vô giọng cổ rất lạ. Như Diệu Hiền đã nói, là cô học cách vô giọng cổ của nghệ sĩ Úc Trà Ôn. Thế nhưng ta thấy với giọng ca mạnh mẽ và lối ca nhấn dấu, Diệu Hiền đã tạo được một trường phái riêng của mình. Đó là vô giọng cổ, tưởng không ngọt mà rất ngọt. Tức là khi nghe Diệu Hiền vô giọng cổ, ta có cảm giác sợ cô bị nghẹn không xuống ngọt được câu giọng cổ, thế nhưng cô đã điều hơi một cách thần sầu và xuống giọng cổ một cách ngọt lùi. Trường phái ca nhấn nhá dấu hết sức đặc biệt này, lối xuống giọng cổ đặc biệt này, ta thấy hậu duệ của Diệu Hiền đến hiện tại có hai người, trước có Hà Mỹ Xuân, sau có Vũ Linh. Nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân trong những ngày chập chững vào nghề đã được sự chỉ dẫn của nghệ sĩ Diệu Hiền và Hà Mỹ Xuân cũng có lối ca mạnh mẽ nhấn dấu rất lạ. Còn Vũ Linh cũng đã được Diệu Hiền dìu dắt vào nghề, và anh đã chịu ảnh hưởng nhiều của Diệu Hiền trong cách vuốt những chữ dấu sắc, hỏi, nặng, rất tuyệt. Càng về sau, ta thấy Vũ Linh càng áp dụng cách vuốt đứt dây đờn này khi ca diễn. Trong mấy năm trở lại đây, giọng ca Diệu Hiền lại một lần nữa gây chấn động trong làng cổ nhạc, Với hai bài vọng cổ là Tân Quỳnh khóc bạn và trụ vương thiêu mình của soạn giả Viễn Châu thưa quý vị trong phần mở đầu chúng ta đã nghe câu số 1 của bài vọng cổ Tân Quỳnh khóc bạn và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức câu số 6 của bài vọng cổ này Để thêm nào mừng chua xuống Thì để nhớ đến con Tiền đồng kết kim bằng ngọng lá khẩu Năm nguy mất kiên đệ huynh Đấng anh hùng thì đâu có nại lẻ tử sanh Nhưng mà chết tới tươi thì ngàn ngôn còn chi hơn Nhạy ca ơi em xin chúc cho hương Hồn ảnh sớm được yêu yêu nơi không còn xin gì tan tựa gì thà không có được năm giây sở huynh Soạn giả Viễn Châu cho biết đây là hai bài mà ông viết dành cho các giọng ca nam. Mà dù là giọng ca nam đi nữa thì thật sự mà nói cần phải có một giọng ca có đủ chất bi hùng. Ở đây ta nhấn mạnh từ có đủ bởi dư một chút bi cũng không được mà thừa một chút hùng cũng chẳng hay. Một cái khó khác là hai bài ca này bàn đến một câu chuyện quá xa xưa mà thường thì những đề tài cổ hay được soạn giả chọn những từ ngữ và điển tích cổ rất khó thu hút được người nghe, nhất là giới trẻ. Đối với Diệu Hiền, khi ca diễn hai bài này, cô chẳng những gặp hai khó khăn trên mà còn gặp một thử thách hóc búa khác. Đó là bài Trụ Dương Thiêu Mình là bài ca ruột của vua ca giọng cổ Úc Trà Ôn, còn bài Tân Quỳnh Khóc Bạn lại là bài ruột của nam danh ca Thanh Hải. Hai cái bóng này quả thật là quá lớn để khán giả có thể mở lòng chấp nhận một giọng ca khác. Ấy thế nhưng Diệu Hiền đã làm được. với bộ nhịp chắc chắn, với lối ca điêu luyện, với giọng ca và cách ca lạ, oai hùng mà chứa chan tình cảm, Diệu Hiền đã thể hiện thành công hai bài ca nói trên được người mẫu điệu hoan nghênh nhiệt liệt. Soạn giả Viễn Châu đã nhận định như sau: Xin trích, tôi phục tài ca của Diệu Hiền khi cô thể hiện hai bài ca cổ Tần Quỳnh khóc bạn và Trụ Vương thiếu mình. Sự mạnh mẽ của Diệu Hiền đã làm tôi kinh ngạc khi nghe những trường độ cao độ mà cô sắp xếp để nhã chữ, lấy hơi. và đưa khí tiết dũng mãnh vào từng câu hò câu xề của bài giọng cổ. Tóm lại, nói về Diệu Hiền, ta có thể mạnh mẽ khẳng định rằng cô là đệ nhất đào võ của sân khấu cải lương. Chữ đào võ ở đây không chỉ hạn chế trong việc đóng vai nữ tướng trên sân khấu, mà đối với Diệu Hiền, nó còn được thể hiện qua bộ tướng và giọng ca. Có thể nói rằng, trong hình dáng của cô và giọng ca của cô đã có đầy đủ tố chất nữ võ tướng, Đặc biệt là giọng ca được cho là rất lạ của cô. Trong hơn nửa thế kỷ qua, đóng góp của Diệu Hiền cho sân khấu cải lương là vô cùng to lớn. Trong đó có hai điểm cần nhấn mạnh. Thứ nhất, Diệu Hiền đã tạo ra một trường phái riêng góp phần phong phú cho sân khấu cải lương. Một trường phái xin được gọi tên là trường phái Diệu Hiền. Trường phái rất riêng về giọng ca và cách ca nhấn dấu bỗng trầm độc đáo. Thứ hai, Đó là Diệu Hiền đã thể hiện được tinh thần tre tàn măng mọc khi luôn có ý thức đào tạo thế hệ kế thừa Mà trong đó hai đệ tử thành công nhất của Diệu Hiền đó là nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân và nam nghệ sĩ Vũ Linh Thưa quý vị, trước khi tạm biệt với đệ nhất đào võ Diệu Hiền Chúng ta cùng thưởng thức hai câu vọng cổ được xem là hay nhất trong bài Trụ Vương Thiêu Mình Qua phần thể hiện của giọng ca lạ Diệu Hiền nấu ti nhạc cũng chìm vào trong im lặng. Phi tân đó, lú hù lý đó, chung đã bỏ ta mà trở về nghe hang cùng núi thâm. Chỉ còn cho ta cái chiến rượu nhạt mùi hương đầy chiến rượu khói cùng ta nhấp cạn. Thấu ta mê ao dân lớn tâm nào, cầm kì ta ở dưới giữa ba nhạc đàn. Oh